Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.y rét lâm tiêu thế mới biết vì sao tất cả võ giả đều ra thiết mạo hiểm và chiến đấu. Bởi vì không có bất kỳ tu luyện nào có thể kích phát tìm lực tốt hơn là chém giết sinh tử. Càng có thể tăng lên thực lực võ giả. Gạch ngang bất quá cũng may ta gặp phải độc giác hào trưa này. Nếu như là chuẩn võ giả bình thường thì cho dù 3 4 người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào đánh chết được nó. Lâm Tiêu lắc đầu, ngồi xổm người xuống cắt cái mũi độc giác hào trư xuống. Đúng lúc này, gạch ngang lại bị phát hiện bên kia truyền đến một thanh âm kinh ngạc chợt. Vèo vèo vèo ba đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới bóng mờ kia lướt đi. Như thỉm điện bao vây lấy Lâm Tiêu ở trung ương, Chính là ba người lưu ấp trước kia nghe thấy thanh âm chạy đến. Gật ngang bằng hự, lưu lại cái mũi yêu thú trong tay ngươi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba người lưu ấp quát lạnh trong ánh mắt tràn đầy ý mừng rỡ. Ba người bọn họ vừa vặn còn thiếu chiến lợi phẩm một con yêu thú. Giờ vừa hay gặp phải người vừa đánh chết một con yêu thú. Hơn nữa còn là một mình một người. Khiến trong lòng ba người không khỏi mừng rỡ không thôi. Có cái mũi của con yêu thú này rồi thì bọn hắn cũng không cần phải đi săn giết cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Gật ngang lại là đoạt chiến lợi phẩm sao Lâm Tiêu nhướng mày. Cho cái mũi độc giác hào trưa vào bao khóa. Chợt đứng người lên. Gật ngang cúi Lâm Tiêu quát lạnh, hồn nhiên không quan tâm đến ba người vây quanh lấy mình. Gật ngang ngươi Lưu Ức trong nội tâm không khỏi giận dữ. Nhưng sau khi Lâm Tiêu đứng dậy, nương theo ánh trăng hắn liền thấy được khuôn mặt Lâm Tiêu và thi thể độc giác Hào trư dưới chân Lâm Tiêu. Sắc mặt Lưu Ức không khỏi biến đổi. Gạt ngang đi Lưu Ức lúc này kinh quát một tiếng, thân hình rút lui ra, mà hai thiếu niên khác cũng sợ tới mức tránh đi xa xa. Gạt ngang Hừ Lâm Tiêu lạnh lùng liếc ba người, không chút để ý xoay người rời đi. Một lát sau, ba người lưu ức lại lần nữa tụ lại với nhau. Gạt ngang mẹ nó, còn tưởng rằng buôn bán lời, không nghĩ tới lại gặp phải Lâm Tiêu, thật sự là không may. Một người trong đó nhịn không được thấp giọng mắng, "Khảo hạt trong phòng 10 ngày trước bọn họ cũng cùng tham gia với Lâm Tiêu, tự nhiên biết sự biến thái của hắn." Đây chính là tồn tại có thể tay khô đánh chết nhất tinh yêu thú tộc Phong Lan. Chỉ ngẫm lại thôi ba người đã thấy đáng sợ ba người đồng thời cúi đầu xuống nhìn về phía thi thể yêu thú kia. Đợi sau khi thấy rõ thần sắc không khỏi cả kinh. Gạt ngang đây là độc giác Hào Trư a. Trong tất cả nhất tinh yêu thú cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lại bị một mình hắn xăng rết một người trong đó cả kinh nói. gật ngang xem vết thương này. Gật ngang huých ba người cúi đầu xuống. Sau khi nhìn thấy miệng vết thương của độc giác hào trưa càng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt trắng bệch. Gật ngang cũng may lúc trước chúng ta không động thủ. Ta thấy con yêu thú cuối cùng này vẫn nên ngoan ngoãn tự mình săn giết thì hơn. Ba người sợ hãi liếc nhau, trong nội tâm đều có thêm một tia nghĩ mà sợ. Hồ dưới đêm đen như mực, một đạo thân hình tựa như u linh đang chớp động lên. Thời khắc quan sát lấy tất cả xung quanh. Gạt ngang ta đã điều tra qua non nửa khu vực này, không sai biệt lắm gặp được gần 20 chuẩn võ giả. Sao còn chưa gặp phải Vu Dịch Văn kia chứ, đây là một binh sĩ toàn thân bao dưới áo giáp, đôi mắt lạnh như băng như sương, hai đầu lông mày ửng ửng có một tia vội vàng. Đột nhiên phía trước mơ hồ truyền đến trận trận thanh âm chiến đấu. Gạt ngang có chiến đấu. Thiết Giáp Minh Sĩ kia ánh mắt ngưng tụ, lặng yên tiến về trước. Vèo giờ phút này, Lâm Tiêu cũng đang cảnh giác nhanh chóng tiến lên. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng lại thời khắc chú ý cẩn thận. Chưa bao giờ có chút chủ quan nào cả. Gạt ngang âm Lâm Tiêu đột nhiên dừng thân hình, ánh mắt rơi ở phía xa. Gạt ngang đi chết đi chỉ thấy một đạo nhân ảnh đang không ngừng chém giết với một đầu đệ đễ yêu thử lớn như sói con. Đệ đễ yêu thử tuy rằng trong nhất tinh yêu thú cũng không cường đại lắm, nhưng đặc điểm thân thể nhỏ, tốc độ linh hoạt của nó lại khiến không ít chân võ giả một chuyến cũng có chút đau đầu. Gạt ngang là Vu Dịch Văn, Lâm Tiêu Liếc liền nhận ra bóng người đang điên cuồng thi triển đao pháp kia. Xùy xùy đệ đễ yêu thử linh hoạt không ngừng vung vẩy lấy móng vuốt sắc bén. Nanh vuốt sắc bén xé rách hư không phát ra tiếng vang kịch liệt. Chỉ cần Vu Dịch Văn bị chộp lấy một chút thì ít nhất lồng ngực cũng sẽ vỡ nát. Nhưng Vu Dịch Văn lại vô cùng linh hoạt. Hăng hái né tránh lấy. Một thanh đao thép vung vẩy đến dọc nước khó vào. ngăn cản lấy tất cả công kích như thiểm điện của Đệ Đệ yêu thử ở bên ngoài. Thừa dịp một khe hở, phút đao thép trong tay Vu Dịch Văn Phúc chốc xuất đao như thiểm điện, liên tiếp xẻ qua ba đạo cung mang chói mắt, cùng một thời gian xẻ qua thân hình Đệ Đệ yêu thử. Đệ Đệ yêu thử chỉ kịp tránh đi một đạo, đạo đao mang thứ hai thứ ba trực tiếp bổ trúng thân thể của nó. Để để yêu thử thống khổ hơn. Gạt ngang cả gạt ngang. Kêu một tiếng rồi sau đó trực tiếp lăn trên mặt đất. Vùng vậy hai cái liền không động đậy được nữa. Gạt ngang ba đao vừa rồi hẳn là đao pháp võ kỹ nào đó, hơn nữa Vu Dịch Văn khống chế cũng khá thành thục. Lâm Tiêu trong nội tâm hiểu rõ Lúc này Vu Dịch Văn cũng thấy được Lâm Tiêu trong núi rừng. Trong mắt lập tức tuôn ra một đạo ánh sao kiêu chiến, cả người có lại cảm giác kích động, toàn thân tràn đầy khí tức kiêu khiếp. Lâm Tiêu say người, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kiêu khiếp của Vu Dịch Văn, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Lâm Tiêu rời đi không bao lâu, Một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh người Vu Dịch Văn đang cắt cái mũi đi để yêu thử. Gật ngang Vu Dịch Văn, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trong đôi mắt bóng đen lóe ra một tia thần sắc kích động. Tay phải lặng yên nắm lấy kiếm đao bên hông, rồi sau đó mạnh mẽ rút ra. Vèo giống như một đạo thiểm điện. Bóng người màu đen kia diện một giữ tận. Trong thần sắc hiện lên một đạo lệ mang lạnh như băng. Chiến đao trong tay trực tiếp bổ về phía đầu Vu Dịch Văn. Hung ác lang lệ ác liệt. Gạt ngang ai Vu Dịch Văn tuy rằng tuổi còn trẻ, tính tình cồ ngạo, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận. Co như là lúc tu hoạt chiến lợi phẩm cũng thời khắc cảnh giác bốn phía. Sau khi nghe được động tĩnh sau lưng thì liền hét lớn một tiếng. thân thể lăng qua một bên. Đồng thời đao thép trong tay nghiêng hướng bóng đen đánh tới như thiểm điện. Bo, hai đạo hàn mang đụng vào trong hư không trong chốc lát tách ra. Phan Vu Dịch Văn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp truyền đến. Chiến đao trong tay hắn cơ hồ không nắm vững. Hỗ khẩu vỡ tan. Cả người kêu lên một tiếng trùng trùng điệp điệp bay về sau.